Hắn đã vào ngõ cụt Ngày lúc ấy Hắn nghe giọng cười lạnh lẽo của Thượng Quan Phi Hắn bước sát sau lưng Kinh Vô mạn Với giọng tàn khốc. cười tàn khóc Người có thể khỏi phải đóng thêm kịch nữa làm gì Kinh Vô Mạng chầm chậm quay lại Đôi mắt cá chết của hắn chơ chơ Hắn nói từng tiếng một Người bảo ta đã đóng kịch sao Thượng Quan Phi nói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 Mười năm trước Ta có thể giết ngươi Ngươi có biết tại sao không Kinh vô mạng làm thinh Hắn là người chỉ hỏi chứ không bao giờ đáp Giọng nói của thượng quan phi Bỗng trở nên quán độc lạ thường Trên đời này Nếu có ngươi thì không có ta Ngươi không những cướp mất địa vị Mà còn cướp mất cha của ta Từ khi ngươi đến Kim tiền bang đến giờ Những cái đáng lý thuộc về ta Thì lại trở thành thuộc về ngươi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 chuyện nào khác nữa người không biết thì cũng chẳng sao nhưng chuyện này nếu người biết là người chết Thượng quan Phi cười nhạc nếu quả chuyện trọng yếu như thế thì nhất định ta phải biết rồi Kinh vô mạng nói người hoàn toàn không biết bởi vì đó là sự bí mật của ta mà ta chưa bao giờ nói cho ai biết cả thượng quan Phi chấp người đôi mắt bây giờ thì người sửa soạn nói cho tao biết đi Ki Vô mạng nói đúng